Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước này sẽ thay được chất độc kia Có khi nào Vừa nghĩ xong Cô lắc mạnh con bé học Lấy cho ta cái kim Mau mau lên Con bé thấy bà hai bị vậy Nó cũng đang khóc lóc thảm thương Nước mắt nước mũi Nhẹ ra hết cả Thấy khả tình lây mạnh người Nó miếu máu rút ở thắt lưng Một cái bọc nhỏ Rồi lấy cây kim may đồ đưa cho cô ai gây ấy Khả tình đặt vội cây kim này vào bát thuốc hồi nãy Chỗ bát còn vương lại chút thuốc uống chưa hết Ngay lập tức cây kim chuyển màu đen kịp À Đám người này đồng thanh hét lớn Không ai bảo ai nhưng tất cả dường như cùng chung một đáp án Bát thuốc này đã lén bị kẻ nào hạ độc Ông Khang giết lên như con thú bị thương Đứa nào sắc thuốc Con bé người ảo nghe xong thì hồn siêu phách lạc nó quỷ vội xuống giặt bắn cả người. Cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Là... là con... Bà mẹ quan nhã sục sôi trong người tiến lại tát cho nó một phát như trời ráng. Con bé ấy ngã trọng cành xuống phía sau. Vừa tát, bà ta vừa giết. Con ôn dịch này, hóa ra là mày. Mày dám giết bà ấy. Uổng công bà ta coi mày như ruột thịt. Mà mày lỡ lòng nào... Nhẫn tâm sát hại bà ấy. Con bé một tay ôm mặt vội lồm cồm bò lại Nắm chân bà cả thanh minh Con hoan quá bà ơi Con không có làm Con thêm không có làm Con không biết gì hết Con chẳng hiểu gì cả Xin bà tin con Bà cả giọng vẫn chậm ấm như thường lẻ Trong lúc người sắc thuốc Có thấy ai khả nghi đi quanh đó không Hay ngươi có bỏ đi làm việc khác? Con hiền vẫn lắc đầu ngoài ngoài Mặt ướt đẫm Con không đi đâu cả Con chỉ túc trực ở trong bếp thôi Cũng không thấy có ai đáng nghi cả Bà cả chép miệng Vậy thì làm sao mà cứu được mày? Tất cả mọi chứng cứ đều bất lợi hướng về mày Thuốc do tay mày xác chính mày trông Không phải mày thì ai được nữa Ông Khang lập tức dịt lên Chúng mày đầu Lôi nó xuống, đánh khi nào nó khai ra động cơ giết bà ấy thì thôi, nếu không khai cứ đánh tới chết. Khỏi phải nói, lời của ông Khang làm ai cũng kinh hãi, đám người của Khang tỉnh muốn ra mặt giúp cũng không biết làm thế nào. Bởi cô gái này đã nói rõ ràng vậy, thì giúp bằng cách nào được nữa. Cô bé ấy ngay lập tức bị hai tên gia đình lôi đi, cũng tại chỗ bà hai bị trả tấn hồi nãy. Nó vô cùng khiếp sợ mồm vẫn không ngừng ban xin cầu cứu Nhưng chẳng ai dám ra mặt càng ngăn Bởi bây giờ nếu dám hé răng bênh vực nó Thì chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết Tiếng gậy chàn chan bàng lên Đập tới liên hồi Con hiên mặt đỏ phừng phừng mối ướt đẫm cả chiếc áo mặt Máu cũng bắt đầu bê bết thấm đẫm khắp người Hai tên nó bấu chẳng vào nhau hàm răng nghiến lại tới bật máu Tiếng khóc thất thành làm hai cũng đau xót ai ái sai mày tiếng ông Khang hòa lẫn và tiếng gậy tiếng khóc thảm thiết của nó tạo ra bầu không khí ghê rợn. dù nó bị đánh tới thân tàn ma dại nó vẫn cứ lắc đầu còn không biết ông Khang càng hăng máu ra lệnh đập mạnh tay hơn chiều một lúc đã nghe rõ tiếng rắc ở mạng sườn hình như chiếc xương sườn vừa bị dặt gãy. Nó khóc rẽ lên cầu khăn Con khai, con khai Vừa tới đây Ông tẻ tướng dơ tay ra hiệu cho hai tên lính dừng lại Bóp chặt miệng con bé kêu lớn Nói Nó cố gắng hết sức dơ bàn tay run run chỉ thẳng về hướng khả tình Là, là cô ta chương 17 Khai Cường bật lại ngay từ khác Bộ lý, người muốn đổ oan cho một người thì cũng phải lấy lý do nào thuyết phục một chút Tự dưng đi đổ trước khả tình Cô ấy mà muốn lấy mạng bà hai thì cần gì hồi nãy phải ra sức cứu giúp bà ấy Ông Khang đầu óc đang rui bời Chẳng nghĩ ngợi được gì thêm nữa Bà cả đứng bên cạnh chậm ngâm một lúc rồi đánh tiếng người nói cũng đúng Nếu như thủ phạm là cô ta thì cần gì phải đi vòng vẻo như vậy Lúc ông tưởng phán bà ta để bị uốn ván thì cứ trốn quách cho xong luôn rồi. Mọi người ai cũng gật gồ xem chương trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net